các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Nói rằng nhất định là cô quá nhàn rỗi, mới có thể suy nghĩ miên man, thế nên anh phải tận lực nhiệt tình mà phục vụ cô cả đêm, thiếu chút nữa cả cái giường cũng bị lửa nóng thiêu đốt, làm cho cả ngày hôm sau cô không có khí lực đi mà rời giường đưa hoan hoan đi học, ngủ đến tận 12 giờ trưa mới có khả năng xuống giường. Mà cái thủ phạm kia, dù có bận trăm công nghìn việc, vẫn gọi điện thoại về hài han cô, có phải chỉ như tối ngày hôm qua? thì cô mới không có dư thừa tinh lực để mà suy nghĩ lung tung, phải không? Cái người đàn ông này thật đúng là đáng đánh đòn mà. Buổi tối anh và em đi ra ngoài ăn cơm nhé. Anh cất tiếng hỏi. Không được. Vì sao chứ? Buổi tối em đã có hẹn rồi. Cùng với ai? Là An Dân Lị sao? Không phải, là nhà xuất bàn. Lần trước em đưa sách cho nhà xuất bản, Người ta có ý tưởng mới, muốn cùng em thao luận một chút. Bởi vì nhăn rỗi cô lại động bút viết quyền sách thứ ba. Cũng bởi vì quyền này khác với quyền trước Vì vậy cô mới đưa bàn thảo trước Xem có thể phát hành được hay không Không nghĩ tới nhà xuất bản thấy rằng Đó là một ý kiến tuyệt vời Chỉ cần sửa đôi một chút Cho nên mới hẹn gặp cô để thảo luận Đối phương Là nam hay là nữ chứ Nghe anh hoài thì nam tuệ ngây người một chút Nhưng không được mà cười ra tiếng Thật sự là Ông xã hà ai đang nghĩ gì vậy Thật là không hiểu nổi anh nữa mà Nam hay là nữ Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh Là nữ Được rồi, có thể đi Thật sự là anh đáng bị đánh đòn mà Vậy thì nếu là nam em sẽ không được đi sao? Cô cố ý hỏi như vậy Có thể đi, nhưng chẳng qua anh sẽ đi cùng với em Anh kiên định nói Anh là đang ghen hay là không tin em đây hả? Cô có điểm tò mò Đương nhiên là ghen rồi Còn có, anh là không tin nam nhân khác Câu trả lời của anh như là một điều hiển nhiên Một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng Làm cho Nam tuệ ngần người một lúc Nhịn không được mà cười khẽ Em hẹn gặp lúc mấy giờ Là gặp mặt ở đâu 4 giờ Tại một nhà hàng gần nhà xuất bàn Bởi vì không xác định phải thảo luận trong vòng bao lâu Khi nói chuyện điện thoại với tổng biên tập Cô đã bảo là có thể phải đi ăn bữa tối ở đó Thôi đều rồi Nếu như đã có công việc Cũng không còn cách nào khác Ăn kem để hôm khác cũng được Anh ủy khuất nói Sau khi thảo luận xong thì gọi điện thoại cho anh ai sẽ qua đón em. Ừ, nhớ bảo hứa bá, lại xem đứa em đi. Nhưng mà hứa bá còn phải đi đoán hoan hoan. Em gọi điện thoại, cho giáo viên nói một tiếng. Xin phép đoán hoan hoan sớm nửa giờ. Buổi sáng em đã không đưa con bé đi học. Buổi chiều lại về nhà không thấy em thì con bé nhất định sẽ rất là thất vọng. Tuy sớm biết rằng anh đã dần dần yêu thương hoan hoan, nhưng lắng nghe thấy lời dặn dò của anh như vậy, Nam tuệ nhịn không được khóc mắt lại thoáng đỏ, càng động tới trụ độ không biết nói gì. Anh quả nhiên là một nam nhân rất tốt, có thể lấy được anh nhất định là rất hạnh phúc, nhất định là như vậy. Em biết rồi, em sẽ đi gọi điện thoại ngay đây. Bà ra à? Có một việc anh suy nghĩ mãi không hiểu, em hãy giải thúc anh với. Trường Lực Ngữ ở đầu dây bên kia điện thoại bối rối nói. Là chuyện gì chứ? Là anh cố gắng quan hệ không đổ sao? Là có ý tứ gì? Anh không đầu không đuôi nói vào vấn đề này làm cho cô có cảm giác mờ tịt. Em có biết chúng ta đã kết hôn bao lâu rồi không hả? Anh định nói cái gì hả? Nam tệ sử sốt một chút nhíu mày hỏi. Bởi vì tuần trước, anh vừa cùng với cô kỷ niệm một năm rưỡi kết hôn. Không lấy gì anh lại hỏi cô một vấn đề mà ngay cả hai người đều biết đáp án. Anh chính là muốn biết. Rốt cuộc có phải anh cố gắng quan hệ không đủ hay không? Ở đầu dây bên kia điện thoại, anh thở dài một tiếng. Cố gắng cái gì chứ? Anh nói chuyện không đầu không đuôi như vậy, em làm sao có thể hiểu được ạ?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 Thật là nhức đầu mà, nghe giọng nói của anh giống như anh rất muốn có đứa nhỏ, cho nên cô phải cẩn thận, tuyệt đối không để cho anh biết cô đã sử dụng thuốc tránh thai để tránh cho anh hiểu lầm rằng cô không muốn sinh ra đứa nhỏ của anh. Bà xã à, vì sao em đã không nói gì chứ? Nam tuyệt im lặng, làm cho trường lực ngự nghi ngờ. À, không có gì, em là đang chỉ suy nghĩ. Cô nhanh chóng nghĩ cách. Trước khi kết hôn, chúng ta chưa có kiểm tra sức khỏe, có lẽ chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe. Nói như vậy cũng có lý, anh sẽ gọi cho Hoàng bí thư giúp chúng ta sắp xếp một cuộc chút. Anh đừng làm phiền người ta, để em sắp xếp là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net